Chương 4, câu chuyện trong thành, Long tĩnh lặng, cô cảm thấy tim mình đập chậm chậm, châu sinh thần cười, cô bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng giày dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, phòng riêng ở tầng này không nhiều, vì thế số lượng khách cũng rất có hạn, cả bữa ăn chỉ nghe đôi bả lần có tiếng bước chân như thế, lần này, tiếng bước chân lại dừng ngay bên ngoài, cửa bị đẩy ra, sau đó, một cậu bé xuất hiện anh cả, châu sinh thần hơi bất ngờ, cửa vừa mở ra. Không chỉ có cậu bé mà còn hai cô gái mặc sườn xám, khoác áo toàn, lúc bước vào, thời nghi nhìn thấy bụng của một cô gái đã hơi nhô lên, hiển nhiên là đang mang bầu. Cô rất ngạc nhiên, thoạt trong cô gái này chắc chưa tới 20 tuổi, những vị khách ngoài đến bất ngờ khiến cho bầu không khí đang yên tĩnh ồn ào hẳn lên. sau mấy em cũng đến đây mấy người khách nhìn nhau, cậu bé dành trả lời trước vì Tết hàng thực nên bọn em chẳng thiết ăn uống, toàn là đồ lạnh chán chết. Vì thế hẹn nhau ra đây ăn một bữa, họ đều rất lễ phép, ngoài việc chào hỏi ra cũng không nhìn cô quá hiếu kỳ, nhưng khi thấy chiếc khóa bằng vàng trên cổ cô, họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác để che giấu tâm trạng. Thời nghi ngồi cạnh châu sinh thần, nhưng chiếc ghế rộng rãi của mình cho cô gái đang mang bầu, trong lúc giới thiệu ngắn gọn từng người, thời nghi cố gắng nhớ tên họ, một người là em họ của anh, tên châu Văn Phường người có bầu là vợ của anh họ châu sinh thần. Tên đường Hiểu Phúc, con cậu bé bước vào đầu tiên là châu sinh nhân, không thể ngờ còn một người khác mang họ châu sinh, nếu theo lời của châu sinh thần, anh là cháu Đích Tôn, vì thế trong dòng họ không thể có người nào khác mang họ châu sinh, vậy tại sao cậu bé này lại mang họ ấy trong đầu cô nảy ra hai chữ con trai rồi nhìn hai người, họ có vẻ chỉ cách nhau 13, 14 tuổi, dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh cười nói là em trai anh, lúc anh nói, Cậu bé kia không bày tỏ bất kỳ thái độ khác thường nào, hai cô gái còn lại yên lặng một lúc rồi bàn sang chuyện khác. Nghe cô gái tên Đường Hiểu Phúc nói thì đây là lần đầu tiên cô tới Trấn Giang, vì không quen với biệt thự cổ đó nên không tránh khỏi phàn nàn. Đêm ngủ rất sợ ma quỷ xuất hiện, Châu Văn Phương không đồng tình nếu em là chị, nhất định em sẽ dựa vào việc mang thai bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó. Chị đã viện cớ này rồi, nếu không tế tổ mà đã đi rồi, chỉ sợ bị các cụ bề trên mắng Châu Văn Phương khẽ thở dài may mà chỉ 4 năm một lần, nếu phải thường xuyên ở chỗ đó thì chắc em phát bệnh mất, Châu sinh thần lắng nghe một hồi, ánh mắt hướng ra mặt hồ bên ngoài cửa sổ như đang ngắm mưa, lại như đang thả hồn đi đâu đó, thời nghi nhìn anh, đoán xem anh đang nghĩ gì, bỗng nhiên, anh quay đầu lại nhìn cô, cái nhìn quá trực tiếp, cô không kịp tránh, đành chấp mắt cười ngượng ngùng anh đang nghĩ gì thế báo cáo thí nghiệm ban sáng mọi người gửi đến không như dự tính, anh trả lời qua loa. Anh nghĩ phương pháp tiến hành thí nghiệm của họ chắc đã xảy ra sai sót, cô ừng một tiếng, lại nói đến chủ đề mà cô không hiểu rồi, thời nghi à, đáng đời cho sự tẻ nhạt của mi anh cười dịu dàng, tiếp tục vì thế anh muốn nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây rồi trở về Tây An, nếu không chỉ sợ công sức cả tháng trước sẽ đổ sông đổ biển, cô gật đầu, nhớ đến dáng vẻ mặc áo blue trong phòng thí nghiệm của anh, cực kỳ sạch sẽ và nghiêm túc. Trên đường về nhà cô hỏi anh cậu bé kia có phải là em ruột không, châu sinh thần lắc đầu đúng ra mà nói, tiểu nhân là em họ anh, con trai của chú, thế sao cậu bé cũng mang họ châu sinh lúc 5 tuổi, bố anh qua đời, họ châu sinh chỉ còn một mình anh, anh nói, vì gia nghiệp dòng họ, chú đã thừa kế họ châu sinh, cho nên tiểu nhân, con trai của chú cũng mang họ này, nhưng nhất thiết phải làm con thừa tự của mẹ anh, cô gật đầu, quan hệ phức tạp quá. Sau khi anh đính hôn thì coi như đã trưởng thành, chú và tiểu nhân đều sẽ đổi họ, rắc rối thật, theo lời anh nói thời nghi dần hình dung ra, mẹ anh chỉ có mình anh à còn có em trai và em gái, là một cặp sinh đôi, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, đáng tiếc tính tình đều lập dị, trước nay không về nhà tế tổ, sau này có cơ hội em sẽ được gặp hai đứa nó, châu sinh thần đưa thời nghi về nhà, lúc hai người tạm biệt nhau ở cửa, cô muốn hỏi anh tiếp theo phải làm những gì? Nhưng rồi lại thôi, cô không biết trước sự phản đối rõ ràng của mẹ anh, sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào, ánh đèn vàng không làm không khí nóng lên nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cô không nở về, anh cũng không rời đi ngay, dán vẽ lúc này của hai người, giống như một đôi tình nhân sau một ngày hẹn hò lúc tạm biệt lưu luyến không rời, anh hỏi cô bố mẹ em bao giờ rời khỏi trấn gian khoảng ngày kia, anh hơi trầm ngâm anh sắp xếp một tháng sau lễ đính hôn tổ chức ở Thượng Hải. Không biết bố mẹ em có thoải mái không thượng hải cô thốt lên không phải trấn gian sao nói xong ngay lập tức cô cảm thấy rất hối hận, cứ như là không đợi nổi vậy, anh cười thời gian không kịp, hơn nửa buổi chiều em cũng nghe em họ với chị dâu anh nói đấy, tế tổ 4 năm một lần mới tới nơi này, vì thế không nhất thiết phải ở đây, cô Vân một tiếng, không yên tâm lắm, do dự hỏi anh ý kiến của mẹ anh thực sự không quan trọng à trong chuyện này chỉ có ý kiến của một người phụ nữ là đáng để tiếp thu. Hiếm khi anh đù chính là em, lời lẽ giải thích thoải mái, cách nói chuyện cũng rất ung dung, anh tặng cái này cho em chính là thể hiện lập trường của mình, những người khác đều không có quyền can thiệp, anh đưa tay lên, chạm vào dây chuyền vàng trước ngực cô, trượt xuống lấy chiếc khóa vàng mỗi người mang họ châu sinh khi ra đời sẽ được dòng họ đút một chiếc vòng này, bên trong có ngọc khắc ngày sinh của anh, tay anh dừng trước ngực cô, hai tay thời nghi nắm chặt sau lưng, căng thẳng đến mức hơi dùng sức. Cô ngẩn đầu muốn nói chuyện nhưng đột nhiên đụng phải đôi mắt đen như mực, tuy đứng dưới ánh đèn sáng nhưng vẫn sâu không đoán được. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, sau đó cô nghe thấy anh nói trước khi đính hôn thứ này sẽ tặng cho vợ chưa cưới, em nhận nó, danh phận cũng được định rồi. Hai bàn tay sau lưng cô nắm chặt tới mức bắt đầu cảm thấy đau, em có cần đeo nó bên mình mỗi ngày không, không cần, anh không kìm nổi bật cười, em nhận nói là được, anh nói xong thì buông chiếc khóa vàng ra. Cô thở vào, anh đã sớm cảm thấy sự căng thẳng của cô, cười nói chút ngủ ngon, ngủ ngon, cô xoay người mở cửa, khi quay đầu lại nhìn, anh đã bước vào thang máy, sau đó, khi mẹ cô gặn hỏi chuyện gặp mặt với mẹ châu sinh thần hôm đó, thời nghi đều ẩm ờ, nhưng lại ghi nhớ lời của anh, nghiêm túc hỏi ý kiến của bố mẹ xem có bằng lòng chuyện đính hôn ở Thượng Hải một tháng sau không, đây là một quyết định quá gấp gáp, nhưng may thay anh để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ cô. Không kêu ngạo, không phù phím, có trên có dưới, đó đều là những phẩm chất đáng ghi nhận trong mắt người lớn. Sáng sớm hôm họ rời Trấn Giang, Châu sinh thần đích thân tới tiễn, hẹn thời nghi ngày thử lễ phục ở Thượng Hải và tự tay đưa cho bố mẹ cô bản giới thiệu về những địa điểm tổ chức đính hôn ở Thượng Hải. Lúc thời nghi ngồi vào trong xe, anh cúi người nói lời tạm biệt với cô, lên tới đường cao tốc nên thắt dây an toàn, anh nói, cô rất ngoan ngoãn, vội vàng thắt dây an toàn vào. Trên đường về nhà, mẹ cô ngồi bên cạnh lật mở bản giới thiệu, phát hiện ra đều là chữ Khải viết tay rất quy củ, không khỏi cảm thắng với bố cô chàng trai này đúng thật là có lòng, đâu chỉ có lòng, bố cô cười, cậu ta ấy à, đúng là một người quy củ, không kiêu căng sốc nổi, quả là phong cách của người làm nghiên cứu, mẹ khẽ cười nhìn thời nghi bình thường ở bên nhau, con có cảm thấy nhàm chán không thời nghi suy nghĩ không ạ? Không sao mẹ cô hứng thú hàng ngày gọi ba cuộc điện thoại đúng giờ, sáng 7 giờ, trưa 11 giờ, tối 10 rưỡi, mỗi lần nói chuyện không quá 3 phút, không quá cứng nhắc à không mà mẹ, thế này là quá tốt rồi. Mỗi lần như vậy cô đều bỏ dỡ tất cả công việc đang làm đợi điện thoại của anh, nội dung cuộc điện thoại cũng rất đơn giản, thời nghi chưa bao giờ nghĩ có thể liên lạc với anh một cách đều đặn như thế, không có bất kỳ sự khó chịu nào, thậm chí rất thoải mái. Đúng như Châu Sinh Thần đã nói, anh coi sự qua lại của hai người như phương pháp nghiên cứu, sẽ kiên trì chấp hành từng bước cần thiết, cho dù bận rộn thế nào, mỗi ngày đều phải gọi ba cuộc điện thoại. Sáng sớm mỗi ngày, anh nhất định sẽ sai người đem đến hoa tươi đủ loại. Ngoài ra, do hiểu rõ thời gian làm việc đặc biệt của cô nên mỗi khi cô ở trong phòng thu đến tận khuya, anh đều 11 giờ đem đồ ăn đêm đến, hơn nữa còn rất cẩn thận chuẩn bị cho đồng nghiệp của cô mỗi người một phần. Đến anh hợp tác thu âm với thời nghi 5-6 năm cũng bắt đầu hiếu kỳ, vừa ăn điểm tâm khuya nóng hổi vừa hỏi thời nghi đã có bạn trai rồi phải không, hay là có người theo đuổi. Sau khi thời nghi nói là bạn trai thì cũng không hỏi nhiều nữa, có một buổi tối, quản lý Mỹ Lâm đến giám sát công việc, nhìn thấy đồ ăn khuya, có phần kinh ngạc nhìn nụ cười hạnh phúc trong mắt thời nghi, cảm thấy bản thân cô và cô nàng này như đã cách mấy kiếp rồi, mới mười mấy ngày ngắn ngủi không gặp thế nào lại xuất hiện bạn trai của thời nghi trước nay chưa từng lộ diện chứ, Mỹ Lâm cáu, đe dọa dụ dỗ thời nghi bằng mọi cách, cuối cùng cô nói, anh là giáo sư hóa học, nhà khoa học Mỹ Lâm hoàn toàn bất ngờ, em có thể thích nhà khoa học cả ngày trong phòng thí nghiệm sao cô cười, ấp ly hồng trà trong tay thông minh, em rất thích những người có trí tuệ, Mỹ Lâm lắc đầu, không nên quá tin tưởng vào nụ cười của cô, cô nói nhỏ hơn nữa chúng em sắp đính hôn rồi, Mỹ Lâm đứng hình trong năm, 6 giây, vỗ vỗ tay cô, thở dài may mà là đính hôn, nếu không thì chị bị loại chết mất, đính hôn là trò chơi của mấy công tử nhà giàu, em nên cẩn thận, đừng quá kinh là thật, thời nghi không để ý tới lời trêu chọc của Mỹ Lâm, ngược lại hỏi cô ấy rất nghiêm túc chị cảm thấy, nếu một người không thiếu bất cứ thứ gì thì nên tặng anh ấy thế nào cho phải ý em là quà đính hôn ấy, cái gì cũng không thiếu Mỹ Lâm lập tức tốn được trọng tâm, con người anh ấy không quá thích một thứ gì. Hời nghi cố gắng để né tránh đề tài nhạy cảm, một giáo sư hóa học, cái gì cũng không có hứng thú, Mỹ Lâm bất lực, chị dốt môn hóa lắm, bạn trai em đối với chị mà nói hệt như người ngoài hành tinh vậy, thôi vây, em không hỏi chị nữa, chị không hỏi em nữa, dù gì em cũng không phải diễn viên, chị chẳng sợ em bị cánh săn tin bắt được, Mỹ Lâm cười, nói cho em một tin tốt, em đoán thử xem, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút nữa anh mới gọi điện tới. Chỉ vào những ngày phải làm việc. Cuộc điện thoại buổi tối anh mới chịu lùi lại đến 11 rưỡi. Để em gọi một cuộc điện thoại đây nhé. Thời Nhi cắt ngăn lời Mỹ Lâm. Ra ngoài ban công. Đóng cửa sổ lại rồi mới lấy điện thoại của mình ra. Vì cô mà anh thường mang theo điện thoại bên mình. Trong danh bạ điện thoại cũng chỉ có tên một mình cô. Nghĩ kỹ thì đó không phải là một điều lãng mạn hay sao dưới ban công phòng làm việc là đường dành cho người đi bộ. Thời điểm giao mùa từ xuân sang hè. Từng rặng mô đồng đã bắt đầu tươi tốt, phủ đầy những tán lá xanh mơn mởn, mùi vị tươi mát ngập tràn trong không khí, thời gian từ 11h29 đã nhảy sang 11:30 bỗng nhiên trên màn hình hiển thị ba chữ châu sinh thần liên tục nhấp nháy, trong màn đêm đen như mực, ba chữ này thật nổi bật, giọng nói của châu sinh thần vô cùng bình yên, anh hỏi cô bắt đầu làm việc lúc nào, kết thúc công việc lúc nào, còn hỏi cô đồ ăn đêm có hợp khẩu vị không, thời nghi trả lời ngắn gọn xong. Đột nhiên hai người đều im lặng, cô không nhịn được cười hỏi anh không phải ngày nào anh cũng hỏi em câu này sao, châu sinh thần cười, không biết trả lời thế nào, nghe giọng anh có vẻ như đã rất mệt không phải ốm rồi đấy chứ tối qua bị lạnh chút xíu, anh uống thuốc chưa vẫn chưa, vậy đừng nói chuyện nữa, cô hơi đau lòng, anh mau uống thuốc đi, bây giờ ư vân, bây giờ anh không có thuốc, cô hơi ngạc nhiên trong nhà anh không có thuốc dự phòng ư thực ra cô muốn nói, đại gia của tôi ơi. Không lẽ đến cả nguyên tắc có bệnh phải uống thuốc anh cũng không biết đấy chứ đột nhiên có tiếng xe cứu hỏa từ xa đi tới. Thời nghi vô thức ngẩn đầu nhìn, cô chợt phát hiện đầu dây bên kia cũng có âm thanh hệt như vậy, từ to đến nhỏ, rồi im ắn hoàn toàn. Dường như cô đã đoán ra điều gì đó, vội vàng nhìn khắp bốn phía dưới lầu, xuyên qua tán cây ngô đồng, thời nghi nhìn thấy một người đang đứng cạnh chiếc xe đổ bên vệ đường, tầng 10, quá cao, như vật cản nên nhìn không rõ. Anh đang ở dưới lầu à châu sinh thần ư một tiếng bằng giọng mũi nghèng nghẹt, cô cảm động, lại cảm thấy buồn cười. Người yêu bỗng nhiên xuất hiện vốn dĩ có thể coi lại chuyện cực kỳ lãng mạn, vì tiếng xe cứu hỏa mà bị phát hiện, rồi sau đó anh thừa nhận một cách cực kỳ bình tĩnh, không có thêm một lời thừa. Thời nghi không dám để anh đợi lâu, chỉ nghe giọng mũi của anh khi nói chuyện thôi cũng cảm thấy bị cúng giống như một chuyện rất lớn vậy. Cô lập tức cấp điện thoại, nhanh chóng bàn giao công việc. Lấy túi rồi chạy về phía thang máy, may mà đã thu âm xong, đang trong giai đoạn hậu kỳ, nếu không nhất định sẽ phá hỏng danh tiếng làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm của cô mất. Tuy nhiên, cô vẫn khiến chị quản lý và anh thu âm hoảng sợ, nhìn khuôn mặt cô ứng hồn, dáng vẻ vội vàng không muốn nói thêm lời nào, người không biết còn tưởng nhà cô đang cháy, vào khoảnh khắc thang máy khép lại, cuối cùng Mỹ Lâm mới nhớ ra vẫn chưa nói với cô chuyện giải thưởng, điều khiến Mỹ Lâm dở khóc dở cười nhất là... Cô nàng này cũng chẳng để tâm một chút nào, thang máy nhanh chóng đi xuống, vì lúc nãy cô chạy nhanh bây giờ đang cúi người thở dốc, tốc độ đi xuống quá nhanh khiến lòng ngực cô không thoải mái, không biết là căng thẳng hay do mất thăng bằng. Thang máy mở, cô liền chạy ra ngoài, suýt chút nửa đụng vào một người, đôi bàn tay vững vàng kia đỡ lấy cô đừng chạy nữa, anh ở đây, sự xuất hiện này quá đột ngột, thời nghi nhìn châu sinh thần ngẩn ngơ trong chốc lát. Anh giải thích sự xuất hiện bất ngờ của mình anh đoán em sẽ chạy xuống, sợ em băng qua đường gấp quá nên tới đón em trước. Cô vẫn đang thở dốt, 21 ngày, rồng rã 21 ngày họ chưa gặp nhau, thời gian vừa rồi, cô đã thử rất nhiều lễ phục và đồ trang sức anh gửi đến nhà, nhận hoa của anh. Bố mẹ cô cũng nhận được một số quà cáp, nhưng hai người lại không hề được gặp nhau, cô cũng từng thăm dò, câu trả lời của anh là, anh không muốn nói dối em. Vì vậy những chuyện anh đang làm gần đây, em đừng hỏi, ngữ khí rất nghiêm túc, cô nghĩ anh nhất định có chuyện quan trọng, đối với thời nghi mà nói, cái tên châu sinh thần này vĩnh viễn là cái tên đáng tin cậy nhất, đêm nay anh không đi à cô buộc miệng nói, khóe miệng châu sinh thần khẽ động, giống như đang cười đi đâu ý em là, cô suy nghĩ, tối nay anh ở lại Thượng Hải anh gật đầu, cô không giấu được niềm hân hoàng, đưa em về nhà trước đã, cô gật đầu vâng, anh buông cô. Hai người sống bước ra ngoài, thời nghi vừa chuẩn bị lên xe thì di động rung lên, là Mỹ Lâm, hệt như là đang làm chuyện gì trái với lương tâm vậy, chỉ cố gắng hạ thấp dọng chỉ thấy em rồi, còn có giáo sư hóa học nữa, tuy nhiên tầng 10 cao quá, nhìn thế nào cũng chỉ thấy anh ta cao hơn em rất nhiều. Thời nghi ẩm ừ mấy tiếng ngủ ngon nhé, rồi nhanh chóng cấp máy, châu sinh thần mở cửa xe cho cô muộn như vậy rồi mà vẫn còn bận công việc sao thời nghi cười không có. Nói xong cô ngồi vào xe, chào một tiếng với người đang cười đầy thiện ý ở ghế trước, chú Lâm, chào cô thời nghi, gặp lái xe của anh mấy lần cuối cùng cô đã biết người đàn ông trung niên ăn mặc cầu kỳ, làm việc cẩn thận này cũng mang họ Châu. Châu sinh thần từng giải thích đơn giản, một số quản gia thân cận mang họ Châu, ít nhiều đều có quan hệ họ hàng xa, nhưng do có sự khác biệt với chi chính nên luôn gọi tên bằng chữ cuối cùng, càng biết nhiều cô càng thắng phục truyền thống gia đình anh. Gia đình giàu có nhưng cũng là dòng giỏi Trâm Anh, một người được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy thật không ngờ lại cống hiến bản thân cho khoa học, thời nghi nhớ đến cặp song sinh hơi lập dị anh từng nhắc đến, không biết sẽ có dáng vẻ như thế nào hơn 20 ngày trôi qua, giờ đã tháng 5, thành phố ban đêm cũng không còn lạnh nữa, thời tiết vô cùng dễ chịu, anh mở cửa sổ xe cho cô, cô lắc đầu rồi đóng lại, có lẽ do trên xe có chú Lâm, cũng có lẽ đã lâu không gặp, Cảm giác hơi xa lạ nên cô cũng ngại nói chuyện với anh, sự thân thiết của ba cuộc điện thoại mỗi ngày dường như bốc hơi hết cả, thậm chí khi anh ngồi bên cạnh, chỉ khẽ cử động cánh tay cũng làm cô chú ý, đến khi châu sinh thần đưa thời nghi tới trước cửa nhà, chỉ còn hai người với nhau cô mới hỏi dò vào nhà em ngồi một lát nhé có muộn quá không em muốn pha thuốc cảm cho anh, cô thấp dọng, tuy nhiên trong thang máy trống trải giọng nói vẫn nghe thấy rõ ràng khoảng 20 phút, tối đa là nửa tiếng. Châu sinh thần cười chỉ là anh không biết cư xử thế nào, anh chưa từng một mình vào phòng phụ nữ, rất thẳng nhiên, thẳng nhiên đến mức khiến người ta buồn cười, thời nghi khẽ trêu anh không phải anh nói mình rất thích ngô ca sao sao có thể, như vậy nhàm chán lắm sao anh hỏi, có lẽ, thời nghi nghĩ đến lý luận thí nghiệm chuyên ngành của anh, em muốn hỏi một câu, hỏi đi, anh nói, quan hệ chúng ta, ừm, là một mục đích nghiên cứu của anh, cô ngước nhìn. Nếu như phương pháp nghiên cứu sai thì sao anh hỏi anh nhớ em học khoa trung văn, ngành văn học nghệ thuật cô gật đầu, không hiểu câu hỏi, cho nên em có một quan niệm sai, thời nghi càng nghi hoặc quan niệm sai vì bản thân mục đích nghiên cứu không hề có sự phân biệt đúng sai, thời nghi gật đầu, tỏ ý muốn anh nói tiếp, chỉ có phương pháp thí nghiệm mới có thể xảy ra sai sót, vậy, nếu như phương pháp thí nghiệm đã sai rồi thì sao phương pháp thí nghiệm sai thì đổi phương pháp khác? Tuy nhiên mục đích nghiên cứu sẽ không thay đổi, nghe có vẻ rất thuyết phục, nhưng sự ví von trong đây thực ra muốn ám chỉ đến mối quan hệ giữa họ, họ là một đôi, điều đó sẽ không thay đổi, nếu như có bất cứ sai sót nào, vậy thì đổi phương thức quan hệ khác, cô đã hiểu ý của anh. Từ trước đến nay thời nghi đều tưởng rằng sức mạnh của ngôn ngữ là phương thức có thể mê hoặc lòng người nhất, nhưng lúc này đây, từ đôi mắt mang ý cười của châu sinh thần, cô nhận ra có nhiều cách còn mê hoặc lòng người hơn. Cô khẽ cười khoa học không chỉ nghiên cứu phục vụ sản xuất mà còn là minh chứng tốt nhất của ngôn ngữ, cô xoay chìa khóa mở cửa, do bất tiện về thời gian làm việc nên cô dọn ra ở riêng, sống một mình đã 3, 4 năm, ngoài mấy người bạn thân thì chưa từng có người ngoài đến, đừng nói là đàn ông, trong nhà đâu đâu cũng thể hiện rõ không gian sống của một phụ nữ độc thân, châu sinh thần ngồi trên sofa, ra sức nhìn không chấp mắt, do cảm giác mệt mỏi vì cảm cú nên anh dựa vào ghế. Gián ngồi có vẻ thoải mái hơn Cánh tay đặt một bên Ngón tay chạm vào chiếc gối lông dài Ừm, xúc cảm, rất đặc biệt Thời nghi pha cho anh một gói thuốc đông y chữa cảm Cô bương ra Anh nhận lấy nhấp thử Vẫn còn rất nóng Các cụ có câu xuân mặt ấm Thu trời lạnh Cô lấy một chiếc ghế lông thấp Nhìn giống như chiếc ghế đỗ nhỏ ngồi trước mặt anh Mùa xuân đừng vội vàng mặc quần áo mỏng 10 ngày nay thời tiết thay đổi rất dễ bị cúng Cô nói rất nghiêm túc Châu sinh thần đúng là không mặc nhiều, chỉ có áo sơ mi mỏng và quần dài, đêm khuy như vậy ống tay áo sơ mi còn sắn tới khủyểu, căn bản không giống người ốm, anh cúi đầu uống ngụm thuốc nhỏ chỉ là cúm thôi, dựa theo nguyên tắc thông thường, uống thuốc hay không thì 7 ngày cũng sẽ khỏi, đây là thảo dược trị cảm lạnh, thời nghi chỉ cho anh thấy nếu đúng là triệu chứng cảm lạnh thì ngày mai cơ thể anh sẽ chuyển biến rõ rệt, anh nhướng mày tốt thế cơ à đương nhiên, thời nghi thấy anh bán tính bán nghi. Không nhịn được bật cười có phải anh nghĩ em tìm cớ để mời anh vào nhà không lời của anh cũng không phải là từ chối, giọng nói của châu sinh thần do bị cuốn nên hơi khàng, nhưng lại càng khiến người ta càng cảm thấy dễ nghe, là thận trọng, vì lời đề nghị đến hôn quá đường đột, cho nên muốn tiến chậm một chút, cô không ngờ anh sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, cũng không nghĩ ra câu nào đỡ lời, không ngờ anh lại cười em có muốn nghe nói thật không, lòng hiếu kỳ của thời nghi nổi lên, gật đầu. Thật ra anh rất muốn vào, cô ngạc nhiên, còn anh đã cúi đầu tiếp tục uống cốc thuốc nóng mỏng miệng bỏng tay kia, tới khi anh ra về thì thời gian cũng sắp xỉ nửa tiếng, thời nghi phát hiện ra, mình và anh tiếp xúc càng lâu thì ngày càng đúng giờ, cô đi giáp lê đưa anh đến thang máy, tay trái châu sinh thần đút trong túi quần, tay phải nhấn nút, lúc thang máy mở, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó, dùng mu bàn tay chặn cửa, nhìn cô lần này anh trở về là vì em lọt vào vòng đề cử giải thưởng. Thời Nghi giật mình, hình như Mỹ Lâm đã nói chuyện này, vì thế anh đến dự lễ trao giải gần như vậy, anh rút tay trái giúp cô kéo áo khoác, thời gian còn lại để chuẩn bị lễ đính hôn, động tác thân mật bất ngờ nhưng cũng thật tự nhiên, cô vẫn vì lễ đính hôn gần trong gang tức mà thất thần, còn anh đã buông tay, sau đó khẽ vỗ lên cánh tay cô em vào nhanh đi, lúc anh rời khỏi nhà Thời Nghi đã là 12 giờ 45 phút, Châu Sinh thần ngẩng đầu nhìn lên tầng 12 nơi cô ở. Vị trí sáng đèn thế này, chắc cô đang trong phòng tắm, đầu lưỡi vẫn còn vì thuốc chua đắng, ban nãy nhìn cô đem ra, anh rất muốn nói rằng do lúc mười mấy tuổi uống quá nhiều thuốc đông y nên từ lâu cơ thể đã miễn nhiễm với nó rồi, nhưng rất khó từ chối, không phải sao giống như khi ở sân bay Bạch Vân, Quảng Châu vậy, cô chạy chân trần đuổi theo anh, lúc cô yêu cầu anh ở lại đợi mình, cũng rất khó từ chối, đôi mắt của cô gái này quá trong. Giống như là người bước ra từ trong tranh thủy mặt vậy Anh từng cho rằng mình bị lóa mắt Nhưng anh cầm hơn 200 trang thông tin của cô mà vẫn tìm không thấy bất cứ điểm đáng ngờ nào Châu sinh thần dừng lại một lát Nhìn thấy ánh đèn đã tắt Tiếp đến là đèn phòng ngủ sáng Ừm, cô cần từng ấy thời gian để tắm Cậu chủ, chú Lâm đi tới Cũng đã đến giờ rồi ạ Xe của chú Lâm lặng lẽ đổ bên đường Phía xa xa cũng có 4, 5 chiếc đang đổ Anh gật đầu Quay người ngồi vào xe, 4, 5 chiếc xe kỳ chỉ đi theo từ xa, xe chạy cực kỳ nhanh, từ Thượng Hải đến Trấn Giang chỉ mất hơn 2 tiếng, biệt thự đèn đuốt sáng trưng, xe qua xe lại nường nược, hoàn toàn không giống như mới 4 giờ sáng, anh xuống xe, cảm thấy hơi lạnh nên kéo ống tay áo xuống, cài khuy vào, bỗng nhiên anh nhớ tới lời của thời nghi, bèn nói với chú Lâm Xuân mặt ấm, thu trời lạnh, chú Lâm, chú đã nghe câu nói này chưa người bình thường hay nói vậy. Cô thời nghi bảo cậu sao châu sinh thần không nói gì, từ Trấn Giang đến Thượng Hải không xem là quá xa nhưng cũng khiến anh thấy hơi mệt, đặc biệt khi vẫn còn đang bị cúng, nhưng không có cách nào khác, anh phải tuân theo quy tắc của gia tộc, muốn tiếp nhận mọi chuyện lớn nhỏ của nhà châu sinh một cách thuận lợi thì cần phải tiến từng bước, theo đúng trình tự quy cũ, ví dụ như bữa sáng lúc 6 giờ là quy định, nhất định phải ở Trấn Giang, tuy nhiên do thói quen dậy sớm của anh nên đối thành 5 giờ. Anh cảm thấy khá bình thường, nhưng trong mắt người khác thì đây chính là quy định hơn 100 năm đã được thay đổi. Nhìn vào, chỉ là ăn sáng nhưng trong lòng người khác thì đó không đơn giản chỉ là bữa ăn. Người mới 14 tuổi đã bước vào cuộc sống nghiên cứu khoa học này chưa từng quan tâm đến mọi chuyện trong gia tộc, cũng dùng phương thức im lặng để tuyên bố địa vị của mình. Anh rút khăn tay caro màu xám từ trong túi quần ra khẽ che mũi lại, tránh mùi phấn hoa trong khu biệt thự, trên đường đi không ngừng có người cúi đầu gọi cậu cả, đến khi anh bước vào sảnh chính, người của 13 bàn đều đã đến gần như đầy đủ, anh không quen hết nhưng cũng gật đầu chào hỏi từng người, đi tới bàn ngồi xuống, bên cạnh chỉ có châu sinh hành hai bên tóc mai bạc trắng và châu sinh nhân đang gà gật, mẹ và những phụ nữ có chức phận cao đều ngồi ở bàn bên cạnh, vẫn là mái tóc búi tỉ mỉ và đôi mắt phượng hẹp dài, một bữa sáng yên lặng, buông đủ xuống thì trời vừa hưởng, anh định đi nhưng mẹ anh đã giữ lại, Sau khi chỉ còn anh, chú, tiểu nhân và mẹ thì bầu không khí còn lạnh lẽo hơn ban nảy, từ sau khi mẹ ruột mất, tiểu nhân không thích nói chuyện nữa nhưng lại thân thiết với châu sinh thần, cầm sách ngồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh anh đọc, đọc đến chỗ không hiểu thì dùng bút khoanh lại rồi đưa cho anh, châu sinh thần cười nhận lấy, tiện tay viết mấy công thức suy luận, tối qua cháu ngủ thế nào chú ân cần hỏi hàng, anh đưa sách lại cho tiểu nhân tối qua cháu ở Thượng Hải, không có thời gian ngủ. Chú bắt đầu nói đủ chuyện to nhỏ trong nhà, họ châu sinh đến đời anh không chỉ bên nội không theo chính trị, thậm chí chi chính cũng bắt đầu ngăn cấm, nói là trung dung, chi bằng nói ẩn giật, tổ tông lại có lối suy nghĩ cũ, luôn cho rằng thương nhân địa vị thấp kém vì thế người theo nghiệp kinh doanh cũng ít, có chăng là tích lũy hơn 200 năm, đã trải qua mấy lần đất nước mở cửa và bế quan tỏa cảng nên cây lá sum xuê, 100 năm trở lại đây. Mỗi khi các ngành mới nổi xuất hiện thì đều vui vẻ giúp một tay, sau đó cũng không trực tiếp kinh doanh mà chỉ làm cổ đông đầu tiên, dần dần đã có được của cải như bây giờ, giữ ổn định chính là giáo huấn của tổ tiên, đáng tiếc lần anh trở về này, điều muốn làm chính là thay đổi. Cháu nhớ nhà họ Nam không chú cười nói, mấy năm trước có hợp tác với mẹ cháu trên thuyền, đã hùng vốn với chính phủ Iran thúc đẩy thị trường xe hơi nước đó, Nam Hoài rất hào phóng, đã tặng rất nhiều để trả ơn. Chú bằng bạc với chị dâu quyết định tặng cho vợ chưa cưới của cháu, ngoài ra, nếu như được thì để con bé theo mẹ cháu 3 năm, bắt đầu học quản lý gia đình, thời nghi anh hơi trầm ngâm, cô ấy không cần phải học, mẹ thẳng nhiên nhìn anh cưới về thì đều phải học, cô ấy không hợp, anh không nể mặt chút nào, con cũng không hợp nhưng vẫn phải tiếp nhận, mẹ anh dịu giọng nói nếu con đã chọn nó thì nó nhất định hợp, nếu như con thấy không thích hợp thì vẫn còn kịp để đổi một người ngoan ngoãn nghe lời khác. Chị Uyển, chú lắc đầu, thử hóa giải bất đồng giữa hai người, em đã xem bức họa truyền thần của cô gái đó, rất ngoan ngoãn, có lẽ tốt hơn những người được nuôi nấng từ nhỏ, chuyên học quản lý gia đình, mẹ anh lạnh nhạt hờ hưởng, châu sinh thần cũng không nói gì, mẹ anh mỉm cười làm nghề lấy lòng thiên hạ, có tiếng tâm cũng là người khác nâng đỡ, chẳng nhìn ra cái gì tốt cả, cô ấy rất thích hợp với con, lý do này của con rất mong manh, anh không tranh luận nữa. Tiểu nhân cúi đầu sắp xếp công thức anh đưa cho, khó khăn mãi mới giải được, rồi lại cất tiếng gọi người dưới, cậu muốn đổi bánh điểm tâm, trà cũng từ thần tuyền tiểu đoàn đổi thành ân thiên ngọc lộ, cậu út nổi danh tính tình quái gỡ, lúc bình thường thì thế nào cũng được, lúc không bình thường thì rất biết cách làm khó người dưới, tiểu nhân nói đổi, ba người lớn đương nhiên sẽ không so đo với cậu, rất nhanh có người bước vào, không một tiếng động thay đổi trà bánh trên tay mỗi người, có giúp việc ở đó. Châu sinh thần và mẹ đều im lặng, lúc anh muốn viện cớ để đi thì tiểu nhân nhanh chóng đẩy sách về phía anh, anh tưởng rằng là đề bài gì, sau khi liếc nhìn không khỏi khẽ cười, con ngón tay cốc vào trán cậu nhóc nhìn mấy chữ rồng bay phượng muốn chị thời nghi đó rất thích anh, điều này em cũng nhìn ra được, lấy trao giải thưởng điện ảnh, thời nghi luôn tìm cách tránh né, đừng nói thảm đỏ, đến tham gia cô cũng từ chối hết, mấy năm đầu Mỹ Lâm còn gắn sức muốn lôi cô đi. Đáng tiếc cô là điển hình của kẻ chẳng có tham vọng phát triển, cho nên chuyện được đề cử đến cuối cùng Mỹ Lâm mới nói, đoán chừng cô đương nhiên sẽ từ chối tham gia, lần này lại Mỹ Lâm không ngờ rằng cô lại lập tức đồng ý, đối với thời nghi, lý do rất đơn giản, là vì câu nói của Châu Sinh Thần, cô thậm chí bắt đầu chờ mong hôm ấy sẽ cùng anh ngồi ở một góc nào đó xem buổi lễ, anh ngồi dưới sân khấu thấy cô được đề cử, thậm chí là được giải. Trong số lễ phục châu sinh thần gửi đến có một số thứ không hợp với nghi lễ đính hôn nhưng lại rất phù hợp với lễ trao giải điện ảnh, cô nhìn tủ quần áo, thậm chí bắt đầu suy đoán có phải anh đã biết chuyện này từ lâu cho nên mới đưa đến những thứ này nghĩ như vậy, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ phấn chấn, chọn tới chọn lui vẫn chưa được, cuối cùng cô chui vào tủ quần áo ngồi suy nghĩ, ký ức ồ về không ngừng, cô nhớ cô của trước khi lần đầu tiên hẹn hò với anh ăn mặc như thế nào. Y phục màu lam với ống tay áo rộng, cánh tay còn khoác thêm giải lụ màu vàng nhạt, anh thì sao nhỉ cô không nhớ được, là lý do gì khiến cô đến chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất, cô dựa vào phía sau, nằm giữa vô số bộ lễ phục, có cái gì đó rất sống động nhưng lại không nắm bắt được, thời nghi, mi lại lo sợ không đâu rồi, cô cười, cọ vào vạt áo chấm xuống, thật dễ chịu, có thể nhìn thấy anh, có thể nói chuyện với anh đã là hạnh phúc. Quả thực là hạnh phúc đến mức không dám mong cầu gì nữa, cô dặn dò rất cẩn thận Mỹ Lâm sắp xếp cho mình hai chỗ trống, đáng tiếc châu sinh thần bỗng nhiên gọi điện tới nói đến muộn một chút, cô đành đọc số điện thoại của Mỹ Lâm cho anh, nếu như anh đến mà khi đó mình không tiện nghe mấy thì cũng có người đưa anh vào hội trường, sau khi biết chắc anh đã nhớ, cô cấp điện thoại, ngồi vào ghế nhìn người đến người đi, người hàng huyên, nói chuyện, người bắt tay, cười gì thế hiếm khi thấy em vui như vậy. Sau khi Mỹ Lâm sắp xếp xong tất cả các nghệ sĩ ký hợp đồng, cuối cùng cũng nhớ ra người đẹp được nuôi thả này, cô cười, chỉ mảnh giấy trên ghế của mình thời nghi, Mỹ Lâm gật đầu đúng mà, đây là chỗ của em, ngón tay cô lại chỉ ghế ngồi không có mảnh giấy nào bên cạnh ai đó của thời nghi, Mỹ Lâm phì cười, xoa mặt cô nhìn cái bộ dạng này của em có phải hạnh phúc muốn chết rồi không hả cô hé miệng cười, bước mặt vào dựa lưng của ghế trước, vâng một tiếng, Người làm nghiên cứu khoa học đó có sức quyến rũ lớn như vậy sao Mỹ Lâm thực sự cảm thấy cực kỳ tò mò về người ngoài hành tinh ấy, nhớ mây hôm nào đó hai người cãi nhau, có khi nào anh ta nổi giận sẽ làm em biến mất khỏi thế gian không ví dụ như là làm chút axit sunfuric đậm đặc gì gì đó ấy, thời nghi buồn cười lừa Mỹ Lâm đúng là chị chẳng biết gì cả, chỉ biết có mỗi axit sunfuric đậm đặc, em thì biết nhiều sao nhiều hơn chị một chút, ví dụ như H2SO4. Mỹ Lâm ngẩn người đây là cái gì nước tiêu xương à, acid sulfuric đậm đặc, cô tự mãn nhìn Mỹ Lâm, đổi cách nói khác, có phải là nghe rất khoa học không ừ, Mỹ Lâm tỏ vẻ thất bại, cái này hình như học hồi cấp 2, sao chị lại quên nhỉ cô nàng vẫn lục lọi một lượt công thức hóa học ở trong đầu, bỗng nhiên phát hiện ra mình đang rất không bình thường, tự dưng lại nói chuyện hóa học với thời nghi, đã nói rồi nhé, tiệc mừng công tối nay chị không đi. Chỉ có chị em mình và giáo sư hóa học nhà em đi ăn khuya thôi, Mỹ Lâm bị sự hiếu kỳ hành hạ, chủ động mời mọc, chị nhất định phải xem xem, dáng vẻ của anh ta như thế nào, được, thời nghi nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm nếu như anh ấy đến kịp, chuyện quan trọng thế này mà anh ta không đến sao không chắc được, thời nghi cũng có phần thấp thoảm, thời gian này anh ấy rất bận, nếu như châu sinh thần thực sự không đến, cô chắc chắn sẽ thất vọng. Nhưng cô có giận ảnh không thời nghi đặt giả thiết cho mình rồi nhận ra cô sẽ không, chỉ có điều cô thực sự không ngờ tới cái giả thiết này của mình sau khi công bố từng giải một đã dần trở thành sự thật. Anh không đến, thời nghi hơi mất tập trung, thậm chí lúc đọc đến tên cô, cô đứng lên khỏi ghế mà vẫn mất tập trung như vậy. Đây là lần đầu tiên cô đến tận nơi nhận giải, cô đi lên từ dưới sân khấu, đi xuyên qua đám đông không ngừng vỗ tay cổ vũ, còn có lời treo đùa và hỏi an ân cần của người dẫn chương trình. Giải thưởng của diễn viên lòng tiếng cực kỳ ít, tên của cô rất nhiều người biết nhưng hiếm có ai biết mặt cô, dưới sân khấu có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng mà thời nghi đã từng lòng tiếng cho, sau khi cô lên sân khấu, phần lớn đều kinh ngạc vì khuôn mặt xa lạ này lại chính là của người có cái tên quen thuộc ấy, cô mỉm cười khiêm tốn, muốn nhanh chóng nhận giải rồi lui xuống, nhưng khi ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu tiên, cô kinh ngạc dừng lại ở nơi đó hồi lâu, đông người ngồi như vậy nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ có đôi mắt đen nhánh khi đang nhìn cô, hơi mệt mỏi nhưng dường như mang ý cười, người ngồi hàng ghế đầu đều là những tiền bối trong ngành, những diễn viên nổi tiếng nhất và những nhà đầu tư lớn, Châu Sinh Thần lại thẳng nhiên ngồi ở vị trí trong cùng bên phải, anh mặc áo vest màu xám bạc và quần dài trắng vô cùng giản dị, vị trí này hơi chết nên máy quay ghi hình sẽ không ly đến được, anh vì sợ người khác làm phiền, còn cố ý để trống ghế ngồi phía sau, chỉ tiếc anh không hiểu nơi này. Đây không phải hội thảo khoa học quốc tế mà anh đã từng đến, dùng phương thức này rõ ràng là sự xuất hiện vô cùng phô trương, những người ngồi hàng ghế đầu cùng anh tối nay chắc chắn đều đang suy đoán xem người đàn ông này là ai và đến đây vì ai không ai biết đáp án, ngoại trừ thời nghi trên sân khấu, vì đoạt giải mà căng thẳng đến mức nói không lên lời.